Thân xác mẹ được Chúa sinh ra từ cát bụi Để cứu mang, nuôi dưỡng, dạy cho con khôn lớn Thành người, dắt con đi vào đời Một ngày cuối đời, trọn kiếp sống nơi cõi đời Chúa đưa mẹ về trời, hưởng phúc ngàn đời với cuộc sống vĩnh cửu Mẹ ơi, thế là một bóng hình thân yêu không còn nữa Mẹ sẽ về đất lạnh ngủ giấc ngàn thu. Mẹ có biết không? Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con là khi mẹ không còn. Mẹ có nghĩa là mãi mãi cho đi mà không đòi lại bao giờ. Tới giờ này con mới thấm thía mới thấu hiểu lời nói cái chết của người mẹ là nỗi đau buồn thứ nhất khi người ta khóc mà vắng mẹ. Giờ này chúng, chúng con xin, xin dâng lời cầu xin thiên, thiên chúa, mong ngài giang rộng, rộng vòng tay ai từ bi nhân ái, đón đưa mẹ của chúng, chúng con tới thiên đường tình, tình thương, thay cho tiếng khóc lời biệt, biệt ly. Mẹ của con đã xa rừng Như biển thai bình đã hồn Dòng sông nuôi con khuôn lớp Nay sông về nguồn bỏ tên bờ Thương nhớ Chúa sinh ra mẹ từ cắt buổi Tròn kiếm sông này bỏ rồi nổi Mà, Mà những câu ru ai thương mến mãi, mãi, mãi, mãi dù hoài đời con Mãi dù hoài Khi chúa đưa mẹ về trời còn như con bé dài Buốt ra niềm đau, đau nhưng con vững tin Trốt ngày trời cao mai con con có. Ai biết ai biết nói gì tròn tâm lòng người đi. Ngày mai bao nhiêu năm tha con không còn mẹ đời sẽ bơ vơ Thương nhớ con tin nhiều làm nói sâu, Ngày mắn, xin Quyền chúa giơ tay từ bi nhận nai đón đưa mẹ và con tới thiên đường. Khi chúa đưa mẹ về trời, con như con bé dài. Buồn xa niềm đau nhưng con vững tin chốn nơi trời cao mai con con Chúa đưa mẹ về trời còn như còn mẹ dài.